Tôi là hiểu, năm nay 25 tuổi, là một kỹ sư tin học mới cố gắng thích nghi được 1 tháng. Bản thân của tôi vốn là một người không ưa sự gò bó. Tốt nghiệp đại học với một tấm bằng loại ưu, rồi về làm cho công ty anh trai của mình theo nguyện vọng của cha. Sau khi cha tôi mất, tôi cũng rời công ty luôn để lo mình theo những đam mê tôi ấp ủ từ thời sinh viên, đó là du lịch xuyên Việt bằng chiếc xe 67. Tôi hàm mê khám phá những điều mới lạ, những cảnh vật còn nguyên nét hoang sơ, chứ không phải là những con tính khô khan ngày đêm nhảy múa trên màn hình. Tôi có một người bạn thân tên là Tâm, là một người bạn trí cốt học chung lớp suốt 5 năm đại học. Cộng chung những đam mê khám phá, những nơi mới mẻ và thế giới vô hình như tôi lại sẵn việc trung tâm máy tính, các làm việc phát sản tháng rồi. Phần vị thất nghiệp, phần vị chán nản cuộc sống xô bồ nơi chốn phồn hoa, nơi mà cha mẹ gã ngày đêm quằn thúc và coi gã như là cậu ấm. Cho nên gã liền lập tức gật đầu đồng ý với đề xuất du lịch của tôi. Cả hai chúng nhất bắt đầu từ địa đầu của Tổ quốc Hà Giang, men theo quốc lộ 1 vật đích đến là mũi đất Cà Mau. Cuộc hành trình đưa hai chúng tôi đến với nhiều thứ cực kỳ mới lạ những phong cảnh đẹp đẽ hơn tranh vẽ, những tập tục văn hóa khác nhau của từng nơi mà bánh xe của chúng tôi lăn đến. Đến lúc này tôi mới thực sự nghiệm ra đúng như cách các tiền bối thường truyền tụng, trẻ không chơi thì phí đời tuổi trẻ. Hành trình để chúng tôi đến những vùng đất mới, những phong cảnh mới, những con người mới làm tôi cảm thấy chuyến này đi thực sự không vô ích nhưng chính những bồng bột của tuổi trẻ, những ham mê khám phá đó đã đưa chúng tôi đến một con đường vạn kiếp bất phục. Sớ là 8 giờ ngày hôm ấy, cả hai chúng tôi đặt chân đến một huyện nghèo thuộc địa phận Quảng Bình. Thì trời đột nhiên nổi cơn mưa lớn, mưa tầm tã như là tát nước vào mặt. Đã vậy chiếc xe máy của tôi đột nhiên không chịu nổi máy. Cực chẳng đã cả hai đành ngồi bỏ kế hoạch cắm trại ngủ ven đường mà tìm đến một căn nhà trọ còn sáng đèn ở ven hương lộ để thuê một phòng tá túc qua đêm chờ qua cơn mưa gió. Đinh Vụng sáng dậy sớm sửa xe xong thì tiếp tục dong ruồi vặn dặm cho thoải chí trai. Khác ra với những địa điểm mà chúng tôi mới trải qua trên hành trình hơn chục ngày trước, nên công nghiệp vẫn chưa hoàn toàn khống chế nơi này và chúng tôi có thể yên tâm với không khí trong lành chẳng có khói bụi. Nơi đây chưa có internet, sóng điện từ nhiễu thường xuyên nên tôi không cách nào để liên lạc với những người bạn theo thói quen mỗi ngày. Dân phận chúng tôi thường không mang nhiều tiền trong người, dù hoàn cảnh của tôi cũng là một cậu ấm trong một gia đình giàu sang và dĩ nhiên thằng bạn tôi cũng chẳng kém cạnh. Chính vì vậy cho nên việc ở lại nơi này quá lâu sẽ là một khó khăn, dù giá thuê trọ nơi đây rất rẻ chế tạm chục ngàn một đêm nhưng có lẽ chúng tôi sớm phải rời đi. Trước mắt chúng tôi phải đợi cơn mưa ngớt và sáng mai phải sửa xong chiếc xe để có thể tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính. Cơn mưa cứ âm ầm chút xuống mỗi khi chúng tôi cố ý định rời đi. Quay qua quay lại chúng tôi đã dừng chân ở nhà trọ cũ nát này được ba ngày trời. Ngày đầu tiên ở trong căn nhà trọ có phần tối tàn và hoang vắng này, phần vì đi đường xa mệt nhọc, phần cũng vì cơn mưa tầm tã đang ngấm vào tận xương tủy, làm toàn thân của tôi cảm thấy mất hết sinh khí. Cho nên sau khi bà chủ phòng trọ thông báo giá phòng, tôi cũng nhanh chóng nhận lấy chìa khóa. Vừa vào phòng thay đồ xong đã ngủ một giấc dài. Sáng hôm sau chiếc xe 67 của tôi đã được sửa soạn xong, nhưng ngặt nỗi trời mưa mỗi lúc một lớn. Cũng chính vì lẽ đó mà cả hai chúng tôi đành thở dài, các lại kế hoạch đắc định. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net